Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy đừng trách tôi Khả tình hờ lành người bên cạnh Rồi đưa cậu ấy dậy nói khẽ Ra sau phổ Tôi muốn đi dạo với cậu Chứ ở đây ngột ngạt quá Tử văn mệt nhọc đứng dậy Đi theo khả tình Hai người họ cứ vừa đi vừa trò chuyện Đến khi chân đã mỏi nhờ Họ mới lặng lẽ ngồi xuống vãi cỏ Xoay người giữa lưng vào nhau Bông tử văn trầm dài Xin lỗi em Chuyện gì cả tình sản xuất hỏi lại Tôi không làm được Như mẫu người mà em yêu thích Nhưng tôi thề sẽ chỉ yêu mình em Mãi không thay đổi Quyết không hài lòng Khả tình giọng buồn buồn Nhưng còn Mỹ Lệ và An Nhã Dù sao họ cũng là vợ Trên danh nghĩa của cậu Làm sao mà tránh mãi được Hơn nữa cùng là cảnh phụ nữ Ai mà chịu được cảnh Người chồng không thèm quan tâm tới mình cơ chứ Cô ấy nói từ đây Giọng buồn đi hẳn Ánh mắt cũng rơm rớm Như sắp muốn khóc tới nơi từ văn bội xoay người giữ chặt hai cánh tay cô ấy Nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh Kiên định Nếu không yêu mà cứ dây dưa mãi với họ Đấy mới là tàn nhẫn Em yên tâm Tôi sẽ tìm cơ hội để khuyên họ rời khỏi phụ Nhất định hai người đó Sẽ tìm được mối lương duyên tốt Tôi sẽ không chấp nhận ai làm vợ Ngoài em Xin ai tin ở tôi Khả tình Mắt đi Tim đập dộn ràng Bởi cô ấy biết người đàn ông trước mặt cô nói được làm được Sẽ không bao giờ thay đổi Mỗi lúc cô đau khổ hay gặp nguy hiểm Cậu ấy luôn xuất hiện Chẳng có nói lời hoa mỹ hay hứa hẹn Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt người này Cô luôn tin tưởng tuyệt đối Nếu như trước đây mục tiêu cô đặt ra cho người chồng của mình là vô cùng hoàn hảo Thì khi gặp cậu ấy Mọi tiêu chuẩn đã bị sổ đổ hết Cậu ấy chẳng nhẹ nhàng Cũng không âm áp Không biết lấy lòng người khác Cũng chẳng biết cưng chiều Nhưng ở người này Có một thứ mà không phải ai cũng có được Cậu ấy dám quay lưng với tất cả người thân Để bảo vệ người con gái của mình Cậu ấy luôn lạnh lùng Không coi ai ra gì hết Sẵn sàng nổi giận quát nạt Hết người này sang người khác Nhưng ở bên người con gái kia Cậu ấy lại nhẹ nhàng Đáp ứng cô vô điều kiện Cậu có thể làm mọi chuyện ngốc ngay Chỉ để cô ấy cười Và cô ấy mãi không thể biết rằng Có người đã từng yêu cô hơn sinh mạng Tử văn Sao cậu lại tốt với tôi như vậy Người kia chẳng cần suy nghĩ Vì em là vợ tôi Là người mà tôi yêu quý nhất Khá tình vẫn thăng mắc Nhưng tôi và cậu mới gặp nhau Sao đã nói là yêu nhất được Tử văn khẽ nhớ mày Em chắc không nhớ tôi Nhưng tôi vẫn nhớ em Em đừng suy nghĩ nhiều nữa Chỉ cần em biết Tôi lúc nào cũng yêu em Vậy là đủ rồi cả tình chưa hết bản hoàng Chúng ta quen nhau bao giờ nhỉ Sao tôi chẳng có ấn tượng về cậu thế Hay cậu lừa tôi đúng không Tử văn xoa đầu bợ Nói khẽ Ai thèm lừa em Tôi không nói Tử em nhớ ra đi Sau này xin cho tôi đủ hai đứa Tôi sẽ kể cho con nghe lần đầu tiên cha mẹ chúng gặp nhau như thế nào Khả tình càng tò mò không chịu được đúng niệm Cậu kể đi tôi không chịu được nữa rồi Cậu ấy cứ lại mạnh hai cánh tay chồng Người kia thì cứ nhất định không khai Cậu không khai đúng không đừng trách tôi này Khả tình vừa nói vừa chọc lét màng sườn chồng mình Cô biến đây là điểm hiếu của tử văn, cậu ấy chỉ cần người khác động tới bàn chân hay mạng sườn là không chịu nổi. Quả không sai chôn nào, tử văn cười ngặt nghẽo lăn lộn xuống bãi cỏ, miệng không ngực xin thả. Nhưng vợ cậu ấy càng được đà làm tươi, vừa làm vừa ý hưởng. Cậu kể không? Không là tôi cổ khi nào cũng kể thì thôi. Tử văn giấy sụp vào hồi không chịu được nữa, đành ôm lấy vợ mình, lật ngược xuống. Nở miệng cười danh mạnh Bây giờ tới lượt tôi đây Khả tình với bà văn xin Tôi biết sai rồi Thay cho tôi tôi không dám chọc cậu nữa đâu Nhưng người kia vẫn không chịu Cứ hôn vợ mình liên tục Quyết không buộc Cho em chừa cái tôi ra mùi hiếp tôi Mỗi lần nữa hai vợ chồng họ Nằm vật xuống bãi cỏ Hôm nay trời âm u Dịu nhẹ Không nắng oi ả như ngày thường Lâu làn có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mùi rượu nhẹ của cây cỏ hoa lá làm người ta thấy khoan khoái nhẹ nhõm vô cùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net